các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cẩu thả đến thành tiên trên kênh TV audio cv. Chương 239, công đức đại điện. Tần Lục đi vào một quảng trường, không khỏi dừng bước, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Chỉ thấy ngay phía trước hắn có một tòa đại điện, đại điện cao chừng 10 tầng, phía ngoài bố trí 6 hàng 4 cột trụ, hai bên cạnh cửa sừng sững bốn pho tượng thần tướng bằng bạc và sử dụng cùng một kiểu điêu khắc với sư tử đá làm cột ngăn cách. Tòa đại điện 10 tầng sừng sững như một ngọn núi lớn, tổng thể kiến trúc cực kỳ cổ kính, bề thế, tấm bản hiệu màu đồng ở chính giữa viết ba chữ theo lối thư pháp trồng bay phượng múa, công đức điện. Đối với loại địa điểm tương tự như đại sảnh của dòng binh, tầng lục kỳ thật không lạ lẫm, dù sao tại Bạch Ngọc Phường cũng có một nhà. Hắn còn nhớ rõ, tầng môn dưới trướng ba tiểu đệ tử của tào mặt thường xuyên đến đó xác nhận sự vụ, thỉnh thoảng chạy đến các vương triều xung quanh trảm yêu trừ ma. Vì dân trừ hại Là một nơi tốt để kiếm thêm chút linh thạch Vậy đến đây tuyên bố sự vụ tìm kiếm dược thảo đi Tần lục thầm nghĩ trong lòng Sau đó đi về phía cửa đại điện Bước vào đại điện Một cổ âm thanh huyên náo cùng tiếng hô cùng cuộn lập tức tập tới Đông đảo tu sĩ qua lại trên khoảng đất trống trong đại điện Cùng ào náo nhiệt như một cái chợ Mà thứ dễ thấy nhất Là bên trong đại điện trưng bày một pho tượng hoàng kim Đây là một pho tượng hình người, toàn thân vàng ống, cao chừng ba trượng, hình dạng là một nam tử thân hình thẳng tắp. Hắn mặt không biểu cảm đứng ở đó, tay cầm một thanh đại đao, phản phất như đang nhìn chăm chú vào những tu sĩ qua lại không ngừng trên đất trống, một cổ uy phong lẫm liệt, khí thế cường đại ập vào mặt. Người này hẳn là tu vi rất cao, tần lục nhìn pho tượng thần màu vàng này, nhìn không được cảm thán trong lòng. Hắn không biết nam nhân này là ai, bất quá cũng không có tâm tư nghe ngóng. Lập tức đảo mắt, thu hết bố cục trong đại điện vào mắt Bốn phương tám hướng của đại điện Đều có từng đạo màn sáng lấp lué Mà trên những màn sáng này viết rất nhiều thông tin bằng văn tự Cực kỳ rõ ràng liếc qua một chút, tần lục liền thấy rất nhiều thông tin Hộ tống hai người về thanh thủy môn sơn môn Cảnh giới cần trúc cơ kỳ, giá cả gặp mặt trả giá Nhu cầu cấp bách hàng băng tiễn cỏ năm cây Giá cả là 50 khối linh thạch hạ phẩm Thu mua, ngưu quà thú, bốn đầu chân sau, trả thù lao là 30 khối linh thạch hạ phẩm. Mai nguyệt lộc, hoàng chỉnh sừng hưu, 10 khối linh thạch hạ phẩm. Giá cao thu về gia thuộc tàu đen, giá cả là một cân 20 khối linh thạch. Dưới màn sáng, có không ít tu sĩ đang dừng chân ngẩng đầu quan sát, tìm kiếm sự vụ mình có thể hoàn thành. Mà ở trong sân, còn có không ít nữ tu xinh đẹp mặc cùng một kiểu y phục, thỉnh thoảng giải thích cụ thể về sự vụ để tu sĩ có thể hiểu rõ hơn yêu cầu nhiệm vụ. Tần lục nhìn quanh hai mắt, sau đó đi về phía sâu trong đại điện. Nơi đó có một quầy hàng bàn dài, có nhiều tu sĩ trẻ tuổi mặc cùng một kiểu y phục đang ngồi. Rất hiển nhiên, đây chính là sân khấu tiếp đải sự vụ của điện. Nhìn thấy người tới, một gã sai vặt trẻ tuổi ở sân khấu ngẩng đầu lên, hờ hững nói nhận sự vụ hay là tuyên bố sự vụ, tần lục trực tiếp nói tuyên bố sự vụ. Muốn tìm tam chu dược thảo. Nghe vậy, gã sai vặt trẻ tuổi lấy giấy bút, hơi cúi người, ngoài miệng hỏi, dược thảo gì. Tự bảo tham, gã sai vặt trẻ tuổi nghe vậy tay có chút dừng lại, tự hồ đối với dược thảo này không quen thuộc lắm. Nhưng rất nhanh, hắn vừa lẩm nhẩm tên vừa viết xuống giấy. Viết xong hắn ngẩng đầu lên nói, tuyên bố sự vụ, đều phải thu một khoản tiền môi giới, bình thường là một phần mười. Sự vụ của ngươi dự định thiết lập bao nhiêu linh thạch làm phần thưởng, một phần mười, Tần lục nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, hắn rõ ràng, một phần mười mà gã sai vặt trẻ tuổi nói là một phần mười, cũng chính là phí thủ tục tuyên bố sự vụ. Ách, tiểu hữu, ngươi cảm thấy thiết lập bao nhiêu linh thạch mới hợp lý, Tần lục chần chờ một chút rồi hỏi, hắn đối với ban thưởng của mấy cái sự vụ này không rõ ràng lắm, nên hỏi một chút nhân sĩ chuyên nghiệp thì hơn. Dược thảo này của ngươi là kỳ hạn nào? Cả sai vặt trẻ tuổi hỏi ngược lại Tần lục suy nghĩ một chút Mở miệng trả lời Hẳn là 300 năm Vậy ngươi bố trí cái 600 khối linh thạch đi T Tần lục hít sâu một hơi Hắn không ngờ rằng loại dược thảo cuối cùng này Lại đắt đỏ như vậy Nhìn thấy phản ứng của tần lục Cả sai vặt luyện khí mở miệng giải thích Dược thảo tuổi thọ bậc này bình thường Đều ở mức 200 khối linh thạch Tam chu vậy chính là 600 khối Ngươi định giá quá thấp Người khác chắc chắn sẽ không giao dịch với ngươi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi nghĩ xong bao nhiêu thì bấy nhiêu, ta không có quyền quyết định. Nhưng ta muốn nói trước cho ngươi, nếu thời gian dài không ai nhận sự vụ, chúng ta liền sẽ gỡ xuống, hơn nữa phí thủ tục sẽ không trả lại. Nghe được cả sai vặt luyện khí giải thích, Tần lục trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn lấy ra 60 khối linh thạch, đưa ra, được rồi, vậy liền dựa theo ban thưởng này tuyên bố đi. Được thôi, gã sai vặt luyện khí miễn cười, nhanh chóng nhận lấy linh thạch, sau đó cúi đầu thao tác một hồi. Một lát sau, hắn đưa ra một tấm một sắc lệnh bài. Ngươi cầm cẩn thận tấm lệnh bài này, nếu có người tìm được dược thảo, chúng ta bên này sẽ lợi dụng lệnh bài thông báo cho ngươi. Ngươi nhớ kỹ không nên rời thuận thiên thành quá xa, tránh cho pháp khí này mất đi hiệu lực thông báo. Vậy khoảng cách lớn nhất có thể là bao xa, trong vòng 2.000 dặm đi, không nên chạy lung tung là được rồi, nhớ kỹ. Lệnh bài có phản ứng sau, ngươi liền nhanh chóng trở về nơi này, giao phó Linh Thạch nhận dược thảo. Tốt. Tần lục nhận một sắc lệnh bài, trực tiếp bỏ vào trong ngực, tránh để ở trong, túi trữ vật, bỏ lỡ thông báo của công đức điện. Làm xong hết thảy, tần lục liền không ở lại lâu, quay người đi về phía cửa đại điện. Hắn còn cần đi tìm đội săn thú ở đây, tìm hiểu tin tức về hắc Huyền Thảo. hắc Huyền Thảo, nghe nói tồn tại trong lãnh địa của yêu thú cấp 2. Đối với việc này, Tần lục còn cần chuẩn bị cẩn thận một phen mới được Nhưng khi hắn đi đến gần giữa đại điện Lại bị một trận xung đột hỗn loạn thu hút ánh mắt Bên cạnh pho tượng hoàng kim Mấy tên tu sĩ trẻ tuổi đang cãi nhau kịch liệt Tiểu tử, ngươi dám đối với y nhi sư muội bất kính Đúng là chán sống rồi Lập tức xin lỗi Không phải vậy ngươi đừng mơ tưởng an toàn rời khỏi thuận thiên thành Không sai Xin lỗi y nhi sư muội. Thanh âm quen thuộc khiến Tần Lục dừng bước, ánh mắt bắn ra phía đó. Chỉ thấy nữ tử Vũ Mị hôm qua gặp ở cửa thành đang đứng ở phía trước không xa, mà ba tên thanh niên tài túng vây quanh bên cạnh nàng. Giờ phút này vây quanh một thiếu niên mặc áo đen, tức giận mắng mỏ không ngừng. Tên thiếu niên mặc áo đen này tướng mạo thanh tú, thân mang pháp bào hình dài toàn màu đen, thân thể thon dài, mang trên mặt thần sắc lạnh lùng. Hai con ngươi đen nhánh lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người vây khốn hắn. Mà điều thu hút sự chú ý của đám người nhất là. Thiếu niên mặc áo đen đeo một thanh cự kiếm màu đen, mà thanh cự kiếm này lại bằng chiều cao của hắn, một cổ lệ sát khí quét sạch mà ra. Khí thế của đôi bên cực kỳ căng thẳng, dương cung bạc kiếm, cảnh tượng này lập tức khiến Tần Lục gia nhập đám người xem náo nhiệt, hắn cẩn thận liếc qua nữ tử Vũ Mỹ đứng phía sau, trong lòng không khỏi cảm khái nói, quả nhiên, nữ nhân xinh đẹp đều là cổ máy chế tạo phiền phức, Tần Lục đứng trong đám người, lặng lẽ quan sát tình thế giằng co trong sân, vẻ mặt ung dung Hắn hoàn toàn mang dáng vẻ của một kẻ ngoài cuộc không che chuyện lớn. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu tử này đã làm gì mà lại đắc tội ba vị đại thiếu này, hắc hắc? Việc này ta biết, nói ra thì cũng đơn giản thôi, chính là thiếu niên này đã đăng tin thu mua vật liệu luyện khí, hôm nay đến để tiến hành giao dịch. Sau đó, liễu thanh yên này cũng vừa thật có nhu cầu đối với vật liệu kia, hai bên liền nảy sinh tranh chấp. Cuối cùng, Ba tên thiếu gia tự nhiên muốn ra mặt vì mỹ nhân rồi, chật chật, vậy thiếu niên này có lai lịch gì? Lại dám cự tuyệt yêu cầu của liễu thanh yên, quả nhiên là có chút không biết trời cao đất rộng, hai Tiểu tử này tuổi còn trẻ đã đạt tới trúc cơ kỳ, mà lại có vẻ mặt lạ lẫm, có thể là thiên tài xuất thân từ một nơi nhỏ bé nào đó. Thật sự có khả năng, những thiên tài thiếu niên xuất thân từ rừng thiên nước độc này đều là hạng người hung hãn không sợ chết, hắc hắc. Loại người này cũng dễ dàng phát sinh xung đột nhất, bên cạnh Tần lục không ngừng vang lên tiếng bàn tán, mấy vị tán tu xung quanh có chút hưng phấn mà phân tích tình hình trên sân. Nghe được mấy lời này, Tần lục cũng hiểu rõ được không ít về chuyện này. Rõ ràng, đây là một câu chuyện của cực kỳ thường gặp. Ác thiếu cao cao tại thượng khi nhục tiểu tử danh bất kinh truyền. Nếu ác thiếu danh lại được thể diện, vậy thì trên con đường hung ác thanh danh lại thêm một nét bút. Nếu là tiểu tử giả heo ăn thịt hổ Thì sẽ mượn chuyện này làm bàn đạp bắt đầu dương danh lập vạn Mà Tần Lục Đối với loại sự tình thích gây náo động này Cũng có thái độ thích thú hóng hớt Bất quá Trong đoạn đối thoại của mấy vị tán tu Có một cái tên đã thu hút sự chú ý của hắn Tên đó chính là Liễu Thanh Yên Nguyên lai nữ tử vũ mị này chính là Liễu Thanh Yên cách không được tuổi còn trẻ đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ Hơn nữa còn là thiên linh căn Trong đầu tầng lục hiện lên thông tin liên quan đến cái tên này Liễu Thanh Yên Đạt tới trúc cơ hậu kỳ khi mới 20 tuổi Xếp hạng 7 trong cửu chân kỳ tài bản Chính là thiếu nữ thiên tài danh chấn một phương Mà điều khiến người ta bàn tán say sưa chính là Nàng còn có tên trên một bản danh sách khác của Cửu chân Lan Gia Bản Đó chính là cửu chân Gia Nhân Bản Đây là một bản danh sách chuyên ghi chép Những nữ tu sĩ mỹ nữ trong tu chân giới Liễu Thanh Yên nhờ vào vẻ đẹp cực kỳ vũ mị tuyệt sắc của mình, trong khoảng thời gian ngắn đã nhanh chóng cuộc khởi, leo lên vị trí thứ ba trên bảng gia nhân. Cho nên, với các loại hào quang cường lực như vậy, Tần Lục không hề xa lạ với cái tên này. Trong lúc đông đảo Tán Tu còn đang Tán Gẫu, mấy người ở chỗ pho tượng vẫn còn tiếp tục cãi nhau. Tiểu ma cà bông. Thuận Thiên Thành không phải nơi ngươi có thể dương oai. Lập tức giao, dương cổ tinh, ra đây. Trong ba tên thanh niên tài tuấn, một tên tu sĩ thanh niên mặc tạo bào chỉ vào thiếu niên áo đen quát lớn. Thiếu niên áo đen nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào thanh niên tạo bào, lãnh đạm nói vật này chính là ta quan minh chính đại giao dịch có được, vì sao phải cho ngươi, hừ. Nguyên chủ bán ra đã hủy bỏ giao dịch, ngươi căn bản không phải chủ nhân của, dương cổ tinh, ngươi dám cướp đồ vật. Thanh niên tạo bào quát lạnh một tiếng. Sau đó ánh mắt quét qua một lão tu sĩ tóc trắng xóa bên cạnh. Lão tu sĩ kia thấy thế, toàn thân run lên, sắc mặt trở nên vô cùng sợ hãi, vội vã lấy ra một túi vải nhỏ đựng linh thạch, chạy đến trước mặt thiếu niên áo đen, khẩn trương nói, vị thiếu hiệp này, dương cổ tinh, ta không bán nữa, chút linh thạch này trả lại cho ngươi. thiếu niên áo đen đảo mắt qua lão tu sĩ trước mặt, trong đôi mắt không hề có chút ba động nào, không được, vật này đã tiền hàng đôi bên thỏa thuận xong vật liệu tự nhiên là của ta, những linh thạch này cũng là của ngươi, không? Cần đưa cho ta. Thiếu hiệp à, dương cổ tinh, này chính là thứ liệu thanh yên tiền bối muốn, ngươi, ngươi không biết nàng sao? Lão tu sĩ nhỏ giọng nhắc nhở, ý tứ không cần nói cũng biết. Ta không cần biết nàng là ai, thứ này chính là của ta, ai đến cũng như thế. Thiếu niên áo đen vẫn giữ vẻ mặt đạm mạc. Trụ mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thanh niên tạo bào đột nhiên hét lớn một tiếng, một thanh trường xoa màu bạc lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, đồng thời lao nhanh với tốc độ cực nhanh về phía thiếu niên áo đen, hắn đã ra tay đánh lén trong nháy mắt. Tình cảnh này lập tức khiến tất cả tu sĩ trong đại điện một trận kinh hô, đặc biệt là một số tán tu ở gần phạm vi chiến đấu càng vội vàng lùi lại, đề phòng bị thương bởi hai bên. Kẻ sợ hãi nhất chính là lão tu sĩ đang ở bên cạnh thiếu niên áo đen, càng luống cuốn tay chân nhanh chóng rời đi Tuy nhiên, trái ngược với vẻ mặt kinh hoảng của mọi người, thiếu niên áo đen giữa sân lại có thần sắc kiên định. Chỉ thấy hắn đưa tay về phía sau, một phát bắt lấy thanh cự kiếm to lớn gần bằng chiều cao của mình, trong khoảnh khắc, đột nhiên rút ra, hô, một cơn gió mạnh lập tức quét sạch toàn trường, thanh cự kiếm mang theo khí thế hung hãn ầm vang đánh xuống, hung hăng va chạm với thanh trường xoa màu bạc, quanh, cả hai va chạm vào nhau, một tiếng đổ đinh tai nhức ốc vang vọng trong sân, cổ khí thế này trùng kích khiến tần lục cũng không khỏi hơi lui về phía sau nửa bước, mà một số tán tu luyện khí kỳ càng thêm chật vật không thôi. Có người trực tiếp ngã xuống đất, vẻ mặt thống khổ; lại có mấy tán tu bịt chặt lỗ tai, kêu đau không ngừng. mà khi tần lục cho rằng khí thế của hai bên này sẽ kéo dài không ngừng, hắn bỗng nhiên cảm giác được một đạo khí tức cực mạnh từ giữa không trung chợt lóe lên rồi biến mất, phút chỉ trong chớp mắt, đạo khí tức này đã rơi vào giữa thiếu niên áo đen và thanh niên tạo bào chỉ thấy hắn vừa dùng lực liền dễ dàng tách hai người ra hai tên tiểu tử các ngươi gan to bằng trời dám ở chỗ này nháo sự một giọng nói nghiêm nghị vang lên từ giữa sân đây là một nam nhân trung niên mắt nhỏ râu dài thân hình mập lùn ngắn nhỏ nhưng toàn thân trên dưới lại toát ra một cổ khí thế cực kỳ mạnh mẽ nhìn thấy người này các tu sĩ xung quanh lập tức treo hò lang điện chủ điện chủ vẫn phong độ như xưa Điện chủ thật sự là quá lợi hại, tần lục nghe tiếng kêu lớn của mọi người, lập tức hiểu rõ, nam nhân trung niên này chính là đông gia của công đức điện. Mà trải qua, thiên nhãn thuật của hắn dò xét, hắn còn biết, nam nhân trung niên trước mặt này chính là một cường giả kim đan, lang điện chủ, công đức điện này của các ngươi sẽ không ép mua ép bán chứ, giọng nói lạnh băng của thanh niên áo đen quanh quẩn trong sân. Ha ha! Công đức điện của ta mở cửa hơn 30 năm, Từ trước đến nay đều lấy chữ tính làm gốc, tất nhiên sẽ không ép mua ép bán. Với thân phận điện chủ công đức điện, lang Dật đương nhiên sẽ không đập nát bản hiệu của mình, lập tức cười khẽ đáp lời. Vậy bây giờ người này muốn cướp vật liệu ta vừa mới giao dịch thành công, chuyện này nên xử lý như thế nào, có ta ở đây, chuyện này tất nhiên sẽ không xảy ra, ta đã rõ ràng cụ thể mọi việc, bây giờ ngươi có thể an toàn rời đi. lang Dật nhẹ nhàng khoát tay. Tạ ơn Lang điện chủ. Thiếu niên áo đen không đổi sắc chấp tay, lập tức thu hồi cự kiếm, quay người đi về phía cửa đại điện. Lang điện chủ. Cái này, thanh niên mặc áo bào vội vàng lên tiếng, sắc mặt sốt ruột. Đi, Lang giật ngắt lời thanh niên mặc áo bào, hơi quay người nhìn về phía Liễu Thanh Yên, thứ khói xanh cần, ta tự mình giúp nàng tìm là được, chuyện này đến đây kết thúc. Thanh niên mặc hắc bào nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia tức giận. Nhưng cũng không dám tranh luận Với một tu sĩ kim đan Hắn hơi suy nghĩ một chút Liền xoay người Quát lớn thiếu niên mặt hắc bào Đang chạy tới trước cửa Tiểu tử Người có dám lưu lại tính danh Nghe vậy Thiếu niên mặc áo đen dừng bước Đứng ở nguyên địa Nhưng cũng không quay người lại Rất nhanh Thanh âm lạnh nhạt Mang theo kinh thường vang lên Trong đại điện Có gì không dám Nghe cho kỹ Ta gọi đường bạch Thân phận chính là một kẻ tán tu Người nếu muốn báo thù cứ tới. Tốt! Tốt, thanh niên mặc áo bào tức giận đến mức mặt đỏ bừng, răng cắn ken két. Có điều, thiếu niên mặc áo đen không thèm để ý đến phản ứng của hắn, khẽ động bước chân, trực tiếp đi ra đại điện. Thấy thiếu niên mặc áo đen rời đi, trong đại điện lập tức hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thanh niên mặc áo bào, muốn xem kết cục của hắn. Ngay cả tần lục cũng không ngoại lệ, Đi theo ánh mắt mọi người cùng nhau chuyển dời đến trên thân thanh niên mặc áo bào. Cảm nhận được ánh mắt của đám người, thanh niên mặc áo bào, người vừa mới phải ăn quả đắng, sắc mặt hơi đỏ lên, bỗng nhiên phất tay áo, đi thẳng về phía liễu thanh yên. Nhưng khi tầm mắt mọi người đi theo thanh niên mặc áo bào, cùng nhìn về phía liễu thanh yên, lại phát hiện liễu thanh yên không nhìn về phía thanh niên mặc áo bào, mà quay đầu nhìn về một khu vực nào đó. Điều này khiến đám người hiếu kỳ lại lần nữa nhìn theo ánh mắt của Liễu Thanh Yên. Nhưng Tần Lục, một người trong đám, quần chúng hóng hớt, lại không cùng mọi người chuyển dời ánh mắt. Bởi vì, hướng Liễu Thanh Yên nhìn, chính là hắn, nhìn ta làm gì? Trong lòng Tần Lục không khỏi hoảng hốt. Hắn thực sự không muốn ở trong tòa tu chân thành lớn, ngoạ hổ tàn long này, cưỡng ép lộ diện. Không nói nơi đây có đông đảo nhân vật trúc cơ cảnh giới viên mãn, ngay cả tu sĩ Kim Đan cũng có không ít. Người có thể lấy tính mạng của hắn thật sự là quá nhiều Ở chỗ này gây nên sự chú ý của người khác Sẽ chỉ tăng thêm mức độ nguy hiểm cho chuyến đi Hắn chỉ muốn ở chỗ này giữ kín đáo Vào tay đang dược xong lập tức quay về Bạch Ngọc Phường Hắn và người trẻ tuổi đường Bạch không sợ quyền quý vừa rồi Căn bản không phải cùng một loại người Mà bây giờ liễu Thanh Yên đột nhiên chuyển ánh mắt qua người hắn Điều này lập tức khiến trong lòng hắn có chút bối rối Bất quá Giờ phút này bên cạnh Tần lục còn có không ít tán tu cùng đứng. Đám người hết nhìn đông lại nhìn tây, trên dưới dò xét, suy đoán rốt cuộc liễu thanh yên đang nhìn ai. Mà Tần lục, cũng rất tự nhiên, làm bộ nhìn quanh như mọi người. Nhưng sau đó, một động tác của liễu thanh yên lại khiến tim hắn thắt lại. Chỉ thấy liễu thanh yên không nhìn thanh niên mặc áo bào đang đi tới, mà trực tiếp đi về phía Tần lục, tiếng bước chân nhẹ nhàng dường như vang vọng trong đại điện. Ta dựa vào. Nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì a? tần lục sắc mặt cứng đờ, tim đột nhiên đập nhanh. Động tác này cũng gây nên sự kinh ngạc cho đám người, nhao nhao nhìn chằm chằm liễu thanh yên, ngay cả thanh niên mặc áo bào và tu sĩ kim đang lãng giật trong sân cũng vậy. Trước mắt bao người, liễu thanh yên không nhanh không chậm đi tới, dừng lại vững vàng trước mặt tần lục. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều quét tới quét lui trên thân tần lục, bắt đầu suy đoán thân phận của tần lục. Tần lục ở khoảng cách gần nhìn chầm chầm dung nhan tuyệt mỹ kia, chờ chờ một chút, nói, liễu, đạo hữu, ngươi tìm ta, uy uy, ta nói vị đạo hữu này, ngươi đã dò xét chúng ta hai lần rồi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, thanh âm mềm mại đáng yêu của liễu thanh yên vang lên trong sân. Ách, nghe vậy, tần lục lập tức lộ ra vẻ mặt mờ mịt, liễu cô nương có phải nhầm lẫn rồi không? Ta không có dò xét ngươi A, trên mặt hắn tuy mờ mịt, nhưng thật ra trong lòng lập tức hiểu được vì sao liễu thanh yên đang yên đang lành lại chú ý tới hắn việc này hoàn toàn là do hắn vừa rồi sử dụng thiên nhãn thuật sóng linh khí quét đến nàng mà gây ra hôm đó khi vào thành cũng như thế vừa kích hoạt thiên nhãn thuật liền bị liễu thanh yên phát hiện nhưng lần này tần lục dùng để xem xét tu vi của lãng điện chủ không ngờ lãng giật không phát hiện bị điều tra ngược lại liễu thanh yên lại sớm phát hiện đừng nói láo hôm qua lúc vào thành ta đã thấy ngươi bây giờ lại thấy không phải ngươi thì còn có thể là ai liễu thanh yên mị nhãn như tơ nũng niệu nói ách dung nhan của nàng khiến tần lục cũng không nhịn được tim đập thình thịch. dù sao bộ dạng này quả nhiên là cử thế vô song nhất là ánh mắt của nàng càng giống như một tấm lưới tình dày đặc tùy tiện liền có thể câu mất trái tim người ta nhưng tần lục rất nhanh liền kịp phản ứng hắn biết rõ loại nữ nhân này tuyệt đối là khoai lang bỏng tay không thể dây dưa quá sâu với nó Hắn lập tức lớn tiếng phản bác, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ta chưa từng làm chuyện dò xét, Liễu đạo hữu sao có thể gán tội lung tung. Ta chính là chính nhân quân tử, việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì phủ nhận. Ngươi, Liễu thanh yên môi đỏ khẽ mở, muốn nói lại thôi, trong mắt vẫn như cũ có vẻ hoài nghi nồng đậm. Lúc này, thanh âm của tu sĩ Kim đang lãng giật kịp thời vang lên trong sân. khói xanh. Người này hẳn không có điều tra ngươi Ta vừa rồi đều không phát giác được Hẳn là ngươi nhầm lẫn Hi hi Lan Thúc nói đúng Liễu Thanh Yên khẽ cười một tiếng Nhìn Tần Lục một cách đầy ẩn ý Sau đó uyển chuyển quay người rời đi Đi thôi Ta dẫn ngươi đi tìm Dương Cổ Tinh Lãng Dật căn bản không để chuyện nhỏ này ở trong lòng Lúc này chắp tay sau lưng Quay người đi về phía sau trong đại điện Được Liễu Thanh Yên nhanh chân đuổi theo Rất nhanh dưới sự dẫn dắt của lãng giật liễu thanh yên và ba thanh niên tài túng khác đều đi vào sâu trong đại điện lần gợn sóng này chính thức hạ màn kết thúc mà thấy không có náo nhiệt để xem đông đảo tán tu rất nhanh liền tản ra tiếp tục bận biểu chuyện riêng của mình tuy nhiên vẫn có rất nhiều người nhìn về phía tần lục ánh mắt mang theo vài phần vẻ tò mò về phần tần lục căn bản không để ý tới ánh mắt của những người này vội vàng đi ra khỏi công đức điện đồng thời Hắn cũng thầm mắng trong lòng không thôi Nương nó Môn này mang theo pháp khí tuyệt phẩm gì vậy Tu sĩ Kim Đan đều không có phản ứng Nàng thế mà đều có thể phát giác ra được Xem ra sau này cái Thiên nhãn thuật Này thật sự không thể tùy tiện dùng Tránh gây ra phiền phức xung đột Tần Lục vừa nghĩ những chuyện loạn thất bát tao này Vừa đi dọc theo khu phố Không lâu sau hắn đã đến một địa phương mới Nơi này có không ít đại hán khôi ngô cởi trần Bọn hắn cầm trong tay dao phay to lớn đang đột nhiên tiến hành chặt chặt lên thịt yêu thú trên bàn. Trong không khí có một mùi máu tươi nồng đậm, trên mặt đất còn có khắp nơi thịt thú vật cạn bã, tất cả đều đang nói rõ nơi đây là lò sát sinh. Mà nơi này cũng là mục đích thứ ba của tần lục hôm nay. Đó chính là tìm kiếm đội trưởng đội săn thú, hỏi thăm tin tức liên quan tới Hắc Huyền Thảo và Thổ Giáp Long. Hy vọng có thể có thu hoạch tần lục ám thang một câu, thu hồi tâm tư rối loạn vừa rồi nhất chân đi vào bên trong lò sát sinh lần này Tần Lục tìm kiếm tiểu đội là do Hề Nhân đề cử nghe nói đây là một tiểu đội săn thú cực kỳ chuyên nghiệp ở Thuận Thiên Thành chỗ dựa phía sau lại càng là một tu sĩ kim đan tiểu đội săn thú này bất luận là danh tiếng hay là độ tinh cậy tại Thuận Thiên Thành đều được xem là hạng nhất trải qua một loạt thông báo Tần Lục rốt cục tại một gian phòng ở rách nát gặp được lĩnh đội của tiểu đội săn thú Lỗ Giang đây là một nam nhân trung niên tráng kiện trên mặt có vết sẹo bắp thịt cả người căng cứng cánh tay trần trụi bên ngoài còn có những vết sẹo dữ tợn do chiến đấu những vết tích này làm cho hắn có thêm mấy phần hung tợn ngươi muốn tìm hắc huyền thảo lỗ giang riết một hơi thuốc lá sợi trong tay nghi hoặc hỏi không sai đạo hữu hiện tại có dược thảo này không tần lục mang theo vẻ mặt chờ mong hỏi không có lỗ giang khẽ động thân thể Ngã người trên ghế, đơn giản nói thẳng, thứ này ngày thường không có người nào muốn, giữ lại cũng vô dụng, coi như chúng ta có nhìn thấy cũng rất ít khi ngắt lấy. Thì ra là thế, tần lục hơi có vẻ thất lạc, trầm ngâm một lát, nói, vậy đạo hữu có thể hay không đem vị trí cụ thể của Thổ Giáp Long, nói cho ta biết, ngươi muốn một mình đi săn thú, đúng vậy. Ta khuyên ngươi không nên làm như vậy, Thổ Giáp Long, là yêu thú nhị giai hậu kỳ, sức chiến đấu rất là hung hãn. Ngươi nhìn bất quá chỉ trúc cơ trung kỳ Hay là không nên vọng động thì tốt hơn Nghe được lỗ gian đoạn này hảo ngôn khuyên bảo Tần lục trong lòng lại có chút xem thường Dù sao chết trên tay hắn Cũng đã có không ít yêu thú nhị giai hậu kỳ Thực lực bây giờ của hắn Hoàn toàn có thể vượt cấp đối đầu Rất nhiều yêu thú nhị giai hậu kỳ Đồng thời bình yên vô sự Đa tại đạo hữu nhắc nhở Bất quá việc này ta nhất định phải làm Cũng có lòng tin Đạo hữu không cần lo lắng Tần Lục chắp tay nói cảm ơn. Lỗ Giang lại hít một hơi thuốc, nói, ai, ta đều đã nói rồi, ngươi không cần mạo hiểm, tu vi này của ngươi cũng không dễ dàng, thôi được, hắc huyền thảo, khi ta giúp ngươi mang về là được. Nghe vậy, Tần Lục vui mừng ra mặt, đạo hữu gần đây có kế hoạch đi săn giết, thổ giáp long sao, xác thực là có, gần đây có người hỏi mua thiết giáp của yêu thú kia, chúng ta đang định tiến đến săn giết con thú này, ngươi hôm nay tới cũng thật đúng lúc, Hắc huyền thảo, đến lúc đó ta thuận tay giúp ngươi mang về là được. Đa tạ đạo hữu, tần lục lộ rõ vẻ mừng, hoàn toàn không nghĩ tới việc này lại thuận lợi như vậy. Dừng lại một chút, hắn lại mở miệng hỏi, vậy đạo hữu thu lấy bao nhiêu linh thạch, chỉ là chuyện nhỏ, tùy tiện cho mười mấy khối linh thạch là được. Đương nhiên, sau khi thu hồi lại, hắc huyền thảo, ngươi cần dựa theo giá thị trường mà trả linh thạch. Tốt! Không có vấn đề! Tần lục lập tức đáp ứng, thần tình kích động, dựa theo lỗ giang nói như vậy, hắn cầm xuống, hắc huyền thảo, căn bản không tốn đến 100 khối linh thạch. Quan trọng hơn là, hắn có thể không cần đến yêu thú sâm lâm bôn ba, có thể chừa lại càng nhiều thời gian đi tìm tin tức cực ít ỏi về, tử bảo tham. Chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Được, 5 ngày sau ngươi lại đến đi. Lỗ giang vất vất tay, hạ đạt lệnh đuổi khắc. Tốt! Tần lục đứng dậy chắp tay hành lễ, sau đó quay người rời phòng, đi trên đường cái, tần lục tâm tình có chút thư thái, chuyện hôm nay coi như thuận lợi, mỗi loại dược thảo còn thiếu đều đã có phương pháp tìm được, đồng thời có khả năng trong thời gian ngắn gom góp đủ. Nghĩ đến đây, tần lục tâm niệm khẽ động, đem suy nghĩ thò vào trong, túi trữ vật, kiểm tra vật phẩm của mình. Sau một lát, hắn thu hồi suy nghĩ, trong lòng suy tư bốn phía. Cũng không biết phạm việt nhân luyện đang sẽ thu bao nhiêu phí tổn, nhị phẩm đỉnh cấp đang dược giá thị trường khoảng 3-4 ngàn khối linh thạch một viên, chắc hẳn phí tổn luyện chế cũng sẽ không thấp, hiện tại linh thạch đã không còn nhiều, xem ra cần phải đem những pháp khí của đám tà tu này bán đi, sớm đổi lấy một ít linh thạch. Vậy liền đến khu giao dịch bày quầy hàng đi, tiện thể xem xem có thể tìm được vật gì tốt hay không, pháp khí nếu như bán cho cửa hàng pháp khí, giá cả lấy được khẳng định không cao, Tương đương với việc nhanh chóng bán tháo, chỉ thích hợp với tu sĩ có thời gian thẩn trương. Mà bây giờ Tần Lục cũng không vội, cho nên liền định đến khu giao dịch bày quầy bán hàng bán ra, nói không chừng có thể bán được giá tốt, tăng thêm thu nhập. Trong lòng Tần Lục đã xác định được hành trình, bước chân chuyển hướng, đi về phía bắc của Thành Trì, nơi đó chính là khu giao dịch. Khu giao dịch chính là nơi bày quầy bán hàng lớn nhất ở Thuận Thiên Thành, tương tự như phiên chợ ở Vô Cực phường chỉ là diện tích giữa hai bên, lại là khác nhau một trời một vực. Khu giao dịch của Thuận Thiên thành chiếm diện tích cực lớn, ước chừng ngàn mẫu, trên đất trống bằng phẳng, bố trí đông đảo quầy hàng, vô số tu sĩ bày quầy bán hàng đang ra sức cào to, tiếng ồn ào vang lên liên miên. Điều này làm cho Tần Lục lần đầu đến đây giật mình không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới nơi này có thể náo nhiệt đến thế. Mà qua quan sát, hắn phát hiện trong đông đảo quầy hàng, Còn có một số tu sĩ trúc cơ bày quán nhỏ, điều này khiến hắn lập tức cảm khái không thôi. Dù sao loại sự tình này, tại Bạch Ngọc Phường và trong phiên chợ vô cực Phường đều sẽ không xuất hiện. Tu sĩ trúc cơ ở Phường Thị đều là tồn tại cao cao tại thượng, căn bản sẽ không tự hạ thấp thân phận đi phiên chợ bày quay bán hàng. Nhưng ở Thuận Thiên Thành lại không giống, tu sĩ trúc cơ ở chỗ này căn bản không tính là cường giả, muốn phát tài sinh tồn, nhất định phải hạ thấp tư thái của mình. Lần đầu tới, Tần Lục cũng không có lập tức bày quầy bán hàng, mà là hứng thú dạo quanh khu giao dịch. Yêu thú cấp 2, hắc Thủy Trư Vừa mới sang về, chất thịt cực kỳ tươi ngon. Đạo hữu đi ngang qua chớ có bỏ lỡ, nhất giai thượng phẩm phù lục bán phá giá. Đều là tác phẩm của Trúc Cơ Kỳ phù lục đại sư, phẩm chất đều là thượng phẩm, giá cả phải chăng, độc nhất vô nhị cực phẩm pháp khí, cắn răng bán ra. Lực sát thương cực lớn Đối phó yêu thú càng có hiệu quả, một nghìn linh thạch bán tiện, tiếng gào to, tiếng trao hàng không ngừng vang lên, hình thành một cảnh tượng náo nhiệt. Tần lục mang theo ý cười vừa đi vừa nhìn, đại bộ phận quầy hàng hắn đều đơn giản đảo qua, chỉ có một số quầy hàng của tu sĩ trúc cơ, hắn mới dừng bước lại, cẩn thận xem xét. Mà lúc này, hắn đột nhiên dừng lại trước một gian hàng, trong mắt tinh quang có chút sáng lên. Chủ quán này chính là một vị tu sĩ trúc cơ, Hắn có dáng người cao lớn thô kịch, khuôn mặt thô ráp, trước người quầy hàng trên miếng vải đen trưng bày đông đảo vật phẩm. Phù lục, pháp khí, trận khí, đan dược, các loại vật phẩm đều có, bày biện lộn xộn trên mặt đất, nhìn như một cái tiệm tạp hóa. Mà thứ thu hút sự chú ý của tần lục nhất là mấy cái quyển trục ở góc quầy hàng. Rất hiển nhiên, đây đều là công pháp bí tịch. Hơn nữa còn là công pháp bí tịch trúc cơ kỳ, đạo hữu, ngươi có những đồ vật tốt gì. Tần lục tùy ý hỏi một câu, ngồi sổng xuống bắt đầu chọn lựa trên quầy hàng của tu sĩ trung niên bưu hãng. Nghe vậy, bưu hãng trung niên ngẩng đầu liếc nhìn tần lục, sau đó lại cúi đầu xuống, nhẹ nhàng trả lời, đều ở đây cả, ngươi cứ tùy tiện xem. Phát giác được thái độ lạnh nhạt của bưu hãng trung niên, tần lục cũng không để ý, vẫn như cũ tùy ý liếc nhìn các loại pháp khí phổ biến. Một lát sau, hắn mới nhìn về phía mấy quyển trục ở nơi hẻo lánh. Mở miệng hỏi, mấy quyển trục này của ngươi có lai lịch gì? Một quyển là pháp thuật kỹ năng, hai quyển là trúc cơ công pháp, còn lại đều là luyện khí sư kinh nghiệm sổ tay. Bưu hãng trung niên đầu cũng không ngẩn lên, ngữ khí bình thản nói. Quyển nào là pháp thuật bí tịch? Tần lục trực tiếp hỏi. Trong số những quyển trục này, công pháp đối với hắn vô dụng, dù sao hắn đã học được, thiên tâm kiếm công, bản này liên quan tới kiếm thuật công pháp có thể giúp hắn tu luyện một đường đến cảnh giới kim đan, hoàn toàn không có lý do để thay đổi. Còn về luyện khí, trước mắt hắn căn bản không có tâm tư nghiên cứu. Dù sao còn có rất nhiều pháp thuật chờ hắn thăng cấp, mà hắn ngay cả luyện đan cũng chưa hiểu rõ, luyện khí nhất đạo chỉ có thể tạm thời gác lại. Cho nên, mục tiêu của hắn chỉ có một, pháp thuật bí tịch. Nghe được Tần Lục hỏi thăm, bưu hãng trung niên cầm lấy một quyển trục màu nâu bụi, Đáp lại, đây là pháp thuật bí tịch, tên là khốn thần thuật, chỉ cần học được liền có thể nhẹ nhõm tạo thành ảnh hưởng đối với luyện khí kỳ tu sĩ, nếu là đại thành, còn có thể hình thành thống chế đối với tu sĩ trúc cơ. Lại là tinh thần loại pháp thuật. Tần lục mừng thầm trong lòng. Pháp thuật này trước mắt rất phù hợp với hắn, bởi vì hắn chưa từng học qua tinh thần loại pháp thuật, nếu có thể đem pháp thuật này học được đồng thời thăng đến mắt cấp, vậy hắn liền có thể thức tỉnh tinh thần thiên phú. Chuyện này đối với việc học tập pháp thuật khác về sau của hắn, tuyệt đối có tác dụng tăng lên cực kỳ trọng yếu, hơn nữa, tinh thần loại pháp thuật có thể trực tiếp phát động công kích vào đại não, chỉ cần tu sĩ có tinh thần lực không mạnh, căn bản là phòng không thể phòng. Tần Lục tiếp nhận quyển trục, hơi dùng linh khí dò xét xem xét, xác nhận không sai, mới mở miệng hỏi, quyển bí tịch này bao nhiêu linh thạch? 3500 khối. Tần Lục giật mình, vội la lên, mắt như vậy Ngươi cũng biết đây là tinh thần loại pháp thuật bí tịch, cực kỳ hiếm thấy, giá này đã tính là tiện nghi. Bưu hãng trung niên đương nhiên nói, Đạo hữu chớ lừa ta, ta vẫn là tương đối rõ ràng giá cả trúc cơ pháp thuật, giá tiền này của ngươi tuyệt đối hư cao, như vậy đi, 2,500 khối linh thạch thế nào, uy uy, vị huynh đệ kia, ngươi là đến đập phá quán. chút linh thạch này có thể mua được trúc cơ pháp thuật gì? Tối đa cho ngươi tiện nghi 100 linh thạch, Ta là thành thật muốn mua, nhưng giá tiền này của ngươi trải qua một phen cò kè mặt cả, cuối cùng hai người vẫn đạt thành giao dịch. Giá sau cùng là 3,100 khối linh thạch. Giao ra số lượng lớn linh thạch, tiền đại tử của tần lục co lại rất nhiều, bất quá tâm tình của hắn vẫn như cũ 10 phần không tệ. Đem chút cơ pháp thuật bỏ vào, trữ vật giới, hắn quay người rời đi quầy hàng của bưu hãng trung niên, bắt đầu tìm kiếm chỗ đất trống giữa sân hắn muốn bắt đầu bày quầy bán hàng. Trải qua quan sát của hắn, tại giao dịch bày quầy bán hàng cũng không cần giao phó phí sân bãi, tất cả mọi người có thể miễn phí bày quầy bán hàng. Đi dạo một hồi, Tần lục tìm được một chỗ đất trống, lấy ra miếng vải đen quen thuộc, chỉnh tề bày trên mặt đất, cũng lần lượt lấy ra các loại pháp khí tà tu sử dụng, từng cái bày ra. Những pháp khí này đủ loại kiểu dáng, đao thương côn bổng, búa rìu câu xiên đều có, Hơn nữa thoạt nhìn bề ngoài không tệ. Làm xong hết thảy, Tần Lục mới ngồi xếp bằng. Hắn nhìn qua sạp hàng phủ miếng vải đen, nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cách lần trước hắn bày quầy bán hàng đã qua một đoạn thời gian rất dài. Từ khi nghiêm tiêu ở Vô Cực Phường Thiên Thư các tìm tới hắn, cùng Đàm Luận Thành phù lục hợp tác, hắn liền không có bày sạp hàng. Chớ nói chi là sau khi đi đến Bạch Ngọc Phường Thăng làm trúc cơ, hắn ngày cả phiên chợ cũng đi đến cực ít. Tuyệt đại bộ phận đều là tự mình giao dịch với từng trúc cơ trong phường thị. Bây giờ một lần nữa bày quầy bán hàng trên mặt đất, khiến hắn nhớ tới thời điểm vừa mới biết luyện phù. Khi đó hắn một nghèo hai trắng, thân mang nợ khổng lồ, khó giữ được tính mạng, quả nhiên là thời vận gian nan. Mà bây giờ hắn tấn thăng trúc cơ, thực lực tăng mạnh, thân phận địa vị càng là thực hiện bước nhảy vọt cực lớn, so với lúc trước đã là khác nhau một trời một vực, sự khác biệt này khiến hắn hiện tại cảm khái không thôi. Bất quá hắn còn chưa cảm khái được bao lâu, trước gian hàng của hắn liền có một khách hàng. người này là một tiểu tử trẻ tuổi, tu vi bất quá luyện khí kỳ. đi vào quầy hàng sau sát mặt có chút câu nệ, cúi đầu không ngừng liếc nhìn các cước pháp khí trên quầy hàng. pháp khí trên quầy hàng của tần lục, tất cả đều là lấy được từ trong trận chiến tại phường thị tà tu vi khốn. những pháp khí này không hoàn toàn là nhị giai pháp khí, còn có không ít nhất giai pháp khí thích hợp cho luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng. Mà bây giờ tiểu tử trẻ tuổi này chính là đang liếc nhìn những nhất giai pháp khí kia. Một lát sau, hắn chỉ vào một thanh trường mô loại pháp khí, ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Tiền bối, ngài pháp khí này bán giá bao nhiêu?" Tần Lục liếc qua, sau đó từ trong đầu nhớ lại giới thiệu liên quan tới pháp khí này, đáp lại "Pháp khí này tên là Chấn Hỏa Mâu, bên trong thiết trí hỏa hệ pháp trận, đập nện lúc có thể kèm theo hỏa diễm công kích, cấp bậc là nhất giai thượng phẩm, giá cả là 400 khối linh thạch." A Thế mà mắc như vậy, mấy trăm khối linh thạch lập tức khiến tên tiểu tử trẻ tuổi này lộ ra vẻ khó xử. Nhìn thấy khách hàng có chút do dự, tần lục lập tức nói thêm, pháp khí này uy lực thế nhưng là không tầm thường, chút linh thạch này mặc dù đắt, nhưng tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị, người có thể cầm lên cảm thụ một chút. Nghe vậy, tiểu tử trẻ tuổi ngồi xuống, đem trường mâu màu đỏ cầm trong tay, cảm ứng tỉ mỉ. Mà cầm càng lâu, ý mừng trong mắt tiểu tử trẻ tuổi càng thêm nồng đậm. rất hiển nhiên. Hắn rất hài lòng với thanh trường mâu pháp khí này. Rất nhanh, hắn lên tiếng lần nữa hỏi, tiền bối, pháp khí này của ngài có thể tiện nghi một chút hay không, trên người của ta linh thạch xác thực không đủ. Ngươi có bao nhiêu? Tần lục ý vị thâm trường hỏi. Tiểu tử trẻ tuổi xuất ra một cái túi vải nhỏ, trọng mở nói thẳng, ta chỉ có 350 khối linh thạch, tiền bối ngài xem, như vậy sao được, còn kém nhiều như vậy. Tần lục lúc này cự tuyệt. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, "Bất quá, ngươi có thể xem trên người ngươi còn có đồ vật đáng tiền gì không, có thể vật đổi linh thạch." Nghe vậy tiểu tử trẻ tuổi sắc mặt vui mừng, vội vàng tìm kiếm trên người. Rất nhanh, hắn lấy ra một đống đồ vật từ trong ngực, từng cái bày ra trước mặt Tần Lục. Tần Lục sơ lược quét qua, phát hiện phần lớn đồ vật đều là đồ vật bình thường, căn bản không đáng mấy đồng tiền. Bất quá, hắn phát hiện trong đó có một chiếc vòng tay màu vàng ngược lại tạo hình tinh mỹ. Giống như cố nguyệt thích loại trang sức này, thứ này coi như lễ vật lấy về đưa cho nàng, nàng hẳn là sẽ cao hứng đi, tần lục thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ nghĩ, tần lục cầm lấy chiếc vòng tay tinh mỹ không đáng chú ý kia, vui cười nói, được, ta liền muốn vật không đáng chú ý này, pháp khí này bán cho ngươi, tiểu tử trẻ tuổi nghe vậy mừng rỡ, liền tranh thủ giao phó linh thạch trong tay ra, đồng thời liên thanh cảm tạ. Tiễn bước tiểu tử trẻ tuổi Tần lục cất kỹ vòng tay tinh Mỹ, bắt đầu chờ đợi một khách quen khác đến cửa. Thời gian thấm thoát, lại hơn 10 ngày trôi qua. Trong khoảng thời gian này, tần lục liên tục đi lại giữa khách sạn và nơi giao dịch, cuối cùng cũng đem toàn bộ vật tư lấy được từ đám tà tu bán ra hết. Trong đó bao gồm toàn bộ pháp khí và phần lớn phù lục, đan dược. Toàn bộ số vật tư này được bán đi, giúp hắn thu về một lượng lớn linh thạch. Bất quá! Hắn lại không giữ lại được bao nhiêu linh thạch, tần lục nhìn đống linh thạch trên đất, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Đống linh thạch màu bạc chất cao như núi nhỏ trên mặt đất, ngoài hơn 2.000 khối linh thạch hạ phẩm, còn có hơn 30 viên linh thạch trung phẩm, quy đổi ra tổng cộng có 6.000 khối linh thạch. Đây cũng là toàn bộ số tiền tiết kiệm hiện tại của tần lục. Trong 10 ngày qua, hắn đã bán tổng cộng 15 kiện nhất giai pháp khí và 8 kiện nhị giai pháp khí, thu nhập hơn 18,000 khối linh thạch hạ phẩm Còn có 120 tấm nhất giai phù lục cộng thêm 32 tấm nhị giai phù lục, thu nhập hơn 3,700 khối linh thạch hạ phẩm. Cuối cùng là 48 viên nhất phẩm đan dược và 8 viên nhị phẩm đan dược, thu nhập hơn 8,300 khối linh thạch hạ phẩm. Tính tổng cộng lại, doanh thu của hắn xấp xỉ 30,000 khối linh thạch hạ phẩm. Khoản linh thạch này, ngay cả với tu sĩ trúc cơ cũng được coi là một khoản tiền lớn. Mà bây giờ hắn chỉ còn lại 6000 khối linh thạch Dĩ nhiên cũng có nguyên nhân của nó. Đó chính là việc hắn mua sắm đồ đạc trong khoảng thời gian này. Nghĩ đến đây, tần lục vung tay lên, từ, trữ vật trạc, lấy ra nhiều loại vật phẩm, nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung. Tổng cộng có bốn loại vật phẩm. Đầu tiên, phía bên trái là một đôi giày. Đôi giày này được làm từ tơ lụa la cẩm, màu đen trắng chủ đạo, xung quanh có theo viền mây kim biên trang trí, bên trong có bố trí pháp trận tăng tốc cỡ nhỏ tổng thể toát lên vẻ hiên ngang. Đây chính là nhị giai thượng phẩm pháp khí, xuyên vân hoa, mà tần lục đã bỏ ra 7.000 khối linh thạch hạ phẩm để mua. Vật này có thể tăng đáng kể tốc độ di chuyển của người mang, ngay cả khi ngự khống pháp khí phi hành hay phi hành trống không, đều có thể tăng tốc không ít, là một pháp khí tăng tốc cực kỳ trân quý. Vật phẩm thứ hai là một sớp nhỏ lá bùa màu vàng, chừng 10 lá, chính là tam giai phù lục có thể triệu hồi khôi lỗi cường lực, phải biết tam giai phù lục chỉ có tu sĩ kim đăng mới có thể vẽ chế quy lực so với nhị giai phù lục cao hơn hẳn một cấp độ khi tần lục nhìn thấy lập tức bỏ linh thạch ra mua đương nhiên quy lực phù lục tăng lên đồng nghĩa với giá cả cũng tăng theo một tấm tam giai phù lục cần một nghìn khối linh thạch hạ phẩm một số nhỏ này trực tiếp tiêu tốn của tần lục một vạn khối linh thạch mà vật phẩm thứ ba và thứ tư là hai quyển trục trong đó một quyển trục tên là quyển ảnh quyết Chính là kỹ năng thân pháp trúc cơ có công năng gia tăng tốc độ di chuyển nếu luyện đến đại thành, khi di động sẽ để lại một đạo tàn ảnh cực kỳ quỷ dị khó lường. Quyển trục kỹ năng này tiêu tốn của tầng lục hơn 4.000 khối linh thạch tuy tốn nhiều linh thạch nhưng hắn vẫn cảm thấy rất đáng giá. Bởi vì theo cảnh giới tăng lên, nhu phong thuật mang lại hiệu quả tăng tốc ngày càng không rõ ràng hắn đang rất cần một kỹ năng thân pháp mới để tăng thêm tốc độ đồng thời phối hợp với kiếm pháp của mình. Còn một quyển trục khác tên là Kim Độn Thuật, đây chính là Độn Thuật cao cấp mà Tần Lục hằng mong ước, có công năng dịch chuyển tức thời tại chỗ, mặc dù một lần tiêu hao linh khí khá lớn, nhưng lại tăng đáng kể khả năng sinh tồn của Tần Lục. Bởi vì, Kim Độn Thuật, quá mức quý hiếm, lúc đó Tần Lục muốn mua, còn cùng một tên thanh niên tu sĩ ra giá tranh giành, hai người dằn co quyết liệt. Bất quá, cuối cùng Tần Lục vẫn mạnh tay chi ra gần 5.000 khối linh thạch để giành lấy. Mua bốn loại vật phẩm này, Trực tiếp tiêu tốn của Tần Lục hơn 26,0000 khối linh thạch. Cho nên dù hắn có thu nhập hơn 3 vạn linh thạch, cộng thêm số tiền tiết kiệm ban đầu, bây giờ cũng chỉ còn lại khoảng 6000 khối linh thạch. Số linh thạch này, hẳn là đủ cho phạm việc nhân rồi, Tần Lục lẩm bẩm một tiếng, sau đó vung tay thu tất cả mọi thứ trên mặt đất vào pháp khí chứa đồ. Bất quá, Tử Bảo Tham, này sao khó tìm như vậy, sắc mặt Tần Lục trở nên buồn rầu. Kể từ khi hắn tuyên bố sự vụ tại công đức điện đã hơn 10 ngày trôi qua, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Chuyện này khiến Tần Lục từng cho rằng lệnh bài kia đã mất hiệu lực, còn cố ý chạy đến đó hỏi thăm, nhưng được biết là thực sự không có tin tức gì. Mà hắn cũng đã tìm kiếm khắp các quầy hàng trong khu giao dịch, thậm chí còn treo một tấm bảng trước gian hàng của mình, cho thấy đang rất cần, tử bảo tham, và sẵn sàng trả giá cao. Nhưng tất cả những điều này đều không mang lại bất kỳ thông tin nào về, tử bảo tham. Mà thời gian ước định với Phạm Việt Nhân chỉ còn 3 ngày nữa, nếu không thể tập hợp đủ tất cả dược liệu, Phạm Việt Nhân sẽ bế quan trùng kích kim đan, vậy thì mọi chuyện sẽ không còn hy vọng. Điều này khiến Tần Lục càng ngày càng phiền não, sắc mặt thường xuyên cao có, nhíu mày. Hôm nay lại đi tìm Phạm Việt Nhân một chuyến, xem hắn có tin tức gì về dược liệu này không, Tần Lục đứng dậy đi ra ngoài cửa. Mấy ngày nay, hắn đã tranh thủ đi tìm Phạm Việt Nhân hai lần, nhưng vẫn chưa gặp được. Theo lời quản gia trong môn phái của hắn, Phạm Việt Nhân đã ra ngoài tìm kiếm dược liệu, vài ngày nữa mới trở về. Cho nên hôm nay, Tần Lục dự định lại đến thử vận may. Tần Lục đi trên đường, hoàn toàn không để ý đến cảnh tượng phùng hoa náo nhiệt xung quanh, bước nhanh về phía phủ đệ của Phạm Việt Nhân. Trải qua hơn 10 ngày sinh sống ở Thuận Thiên Thành, hắn đã hiểu rõ không ít về tòa tu chân thành lớn này. Chỉ riêng trong thành đã có nhiều tu sĩ kim đan như vậy, phân bố ở từng vị trí trong thành, hùng bá một phương. Mà ở phía trên, càng có một vị nguyên anh đại năng thực lực thông thiên, nghe nói bức tượng hoàng kim mà tần lục nhìn thấy ở công đức điện ngày hôm đó, chính là hình dáng thật của vị nguyên anh đại năng kia, điều này khiến tần lục không khỏi cảm thán Ân, đột nhiên, một chấn động nhỏ từ ngực tần lục truyền ra. Điều này lập tức khiến hắn mừng rỡ, vội vàng đưa tay vào trong ngực, lấy ra lệnh bài một sắc đang phát ra ánh sáng yếu ớt và rung động không ngừng. Có phản ứng, lệnh bài của công đức điện cuối cùng đã có phản ứng, thấy thế Tần lục vô cùng kích động, vội vàng thay đổi phương hướng, chạy nhanh về phía công đức điện, hắn nhanh chóng chạy đến công đức điện, xuyên qua đám người tiến vào đại điện, Tần lục bước nhanh đến quầy tiếp đón. Tiểu hữu, lệnh bài của ta có phản hồi. Tần lục đẩy lệnh bài tới. Tu sĩ tiếp đón nhận lấy lệnh bài, cúi đầu xem xét một lát, sau đó mới ngẩng đầu nói, tiền bối, mời đi theo ta. Nghe vậy, tần lục lập tức cất bước đi theo tu sĩ tiếp đón. Hai người chậm rãi xuyên qua đại điện, đi đến cầu thang, hướng lên lầu. Tiếng ồn ào dần dần yếu đi, một khung cảnh yên tĩnh, nhã nhặn hiện ra. Rất nhanh, hai người đến trước một căn phòng, tu sĩ tiếp đón gõ cửa. Sau đó đẩy cửa bước vào, tiền bối, chính là chỗ này Tần lục bước vào phòng, nhìn về phía tu sĩ đang ngồi khoanh chân bên cạnh bàn Bất quá, khi hắn nhìn rõ hình dáng của tu sĩ kia, không khỏi ngẫn ra Lại là hắn, người này ước chừng 18 tuổi, mặc một thân áo bào đen, sắc mặt lạnh lùng Bên cạnh hắn bày một thanh đại kiếm màu đen khổng lồ, tản ra một cổ khí tức sắc bén Người này chính là đường bạch Hình ảnh thiếu niên này tại công đức điện làm náo động một thời gian trước, tần lục phản phất vẫn còn nhớ rõ mồm một trước mắt. Ngày đó, đường bạch hoàn toàn không nể mặt liễu thanh yên, lạnh nhạt nói chuyện cùng lan dật. Tất cả những điều này đều cho thấy, đó là một kẻ không sợ quyền quý, nghé con mới để không sợ cọp. Tần lục vốn cho rằng loại mau đầu tiểu tử này sớm đã bị ba gã thanh niên tài tuấn kia ám sát, dù sao ba người kia nhìn không giống người rộng lượng. Thật không ngờ, Thời gian đã trôi qua hơn 10 ngày, đường bạch này vẫn là một bộ dáng vẽ sinh long hoạt hổ, nhảy nhót tưng bừng. Tần lục nhìn thấy người này, tuy hơi kinh ngạc, nhưng không thất thố. Hắn hơi khẽ giật mình, sau đó đi tới trước mặt đường bạch, khoanh chân ngồi xuống. Đường đạo hữu tốt, tại hạ tần lục. Hắn lên tiếng chào hỏi đơn giản. Đường bạch không đổi sắc mặt, nhà nhạt hỏi, Ngươi biết ta, hôm đó đường đạo hữu tại công đức điện oai hùng thần thái tại Hạ còn nhớ rõ hết sức rõ ràng. Hừ! Cái kia cậu thí liễu thanh yên, chỉ vào chính mình có mấy phần tư sắc, liền dám phái người tùy tiện giật đồ. Ta, Đường Bạch, sẽ không để yên cho loại hồ ly tinh này, ha ha ha! Đường đạo hữu quả nhiên là hiệp khách hào kiệt, trồng phượng trong loài người. tại Hạ bội phục, bội phục. Tần Lục Thuận theo khen ngợi hai câu. Dù sao Đường Bạch đang nắm giữ, tử bảo tham mà hắn muốn. Lúc này khách khí vài câu, có lẽ có thể làm giảm bớt độ khó cho giao dịch sắp tới. Mặc dù trong lòng hắn đối với loại tính cách không hiểu chuyện này của Đường Bạch, có chút xem thường. Thôi, không nói nhiều. Đường Bạch hơi ngồi thẳng người, chuyển đề tài. Ta quan sát chi tiết sự vụ trong đại điện, ngươi muốn, tử bảo tham. Đúng không, không sai. Nói đến chính sự, Tần Lục cũng lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Tại hạ gần đây đang khổ sở tìm kiếm dược thảo này. Đường đạo hữu có dược thảo này không, đương nhiên, nếu không có, ta cũng không cần tới đây. Nói xong, đường bạch nhất tay khẽ vung, mấy đạo lưu quang từ ống tay áo hắn bay ra, chậm rãi rơi xuống bàn. Tần lục định thần nhìn lại, chỉ thấy trên bàn bày mấy gốc dược liệu. Chúng có hình dạng chủ yếu là hình nón dài, rễ thô và hơi mảnh, về cơ bản không khác biệt quá lớn so với nhân sâm thông thường. Chỉ là màu sắc của chúng khác biệt một trời một vực. Dược liệu này toàn thân có màu tím sẫm Nhìn có chút quỷ dị Rất hiển nhiên Đây chính là cái gọi là tử bảo tham Nhìn thấy vật này Tần lục trở nên có chút kích động Vội vàng nói không sai Đây chính là tử bảo tham Đường đạo hữu tìm được ở đâu vậy Nguồn gốc của nó Ngươi không cần hỏi Dù sao Ở phụ cận đây không thể nào có Đó là dược thảo trân quý Đường bạch ra vẽ thần bí nói Nghe vậy, Tần lục nhẹ nhàng gật đầu, cũng không để ý chuyện này. Dù sao, chỉ cần có đồ là được, lười quản nhiều chuyện như vậy. Đường đạo hữu, việc này quả nhiên giúp ta rất nhiều. Vậy, linh thạch ta đưa cho ngươi ngay đây, Tần lục cười rạng rỡ, lập tức lấy từ, trữ vật giới, ra 700 khối linh thạch, chỉnh tề đặt bên cạnh dược liệu. Vốn dĩ theo như trong sự vụ, hắn chỉ cần bỏ ra 600 khối linh thạch là được. Nhưng hiện tại, Hắn thực sự cao hứng, cho nên liền cho thêm 100 linh thạch để bày tỏ lòng biết ơn. Thế nhưng, động tác kế tiếp của đường bạch lại làm tần lục tại chỗ sửng sốt, thần sắc hơi ngây ngẩn. Chỉ thấy đường bạch nhẹ nhàng khoát tay, ra hiệu chính mình không cần linh thạch. Đồng thời, tay lại lần nữa vung lên, khống chế, tử bảo tham, trên bàn thu hồi vào pháp khí chứa đồ. Đường đạo hữu Ngươi đây là, có ý gì? tần lục không hiểu hỏi. Chỉ thấy đường bạch miễn cười, nói, ta đối với chút linh thạch này không có hứng thú. Cho nên, không muốn dùng linh thạch giao dịch. Ngươi cần xuất ra đồ vật khác có thể làm ta động tâm, ta mới có thể giao dược liệu này cho ngươi. Những vật khác, nghe vậy, tần lục sắc mặt không khỏi trầm xuống. Không ngờ đến thời khắc mấu chốt, đường bạch này lại làm ra chuyện phiền phức như vậy. Hắn dừng một chút, nói, đường đạo hữu, dược thảo này đối với ta thật sự rất trọng yếu. Ngươi có thể hay không giúp đỡ một chút, ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi xuất ra vật có giá trị đối với ta, ta liền bán cái này cho ngươi. Trời mới biết ngươi coi trọng cái gì. Tần lục trong lòng thầm mắng một tiếng, tâm tình phiền não. Mỗi khi hắn gặp phải chuyện không thể dùng linh thạch giải quyết, luôn cảm thấy có một cổ cảm giác bất lực. Ta tăng thêm linh thạch cũng không được. Hắn lại nhỏ giọng hỏi một câu. Chút linh thạch này ta không thiếu đường bạch nhàn nhạt lắc đầu. Nghe vậy, tần lục hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đường bạch, nghiêm mặt nói, vậy rốt cuộc ngươi muốn đồ vật gì, ngươi cứ lấy ra xem một chút đi. Nếu ta thấy có thể đánh động ta, ta sẽ nói. Được, nghe nói như thế, tần lục chỉ có thể đem suy nghĩ dò vào pháp khí chứa đồ, bắt đầu tìm kiếm trong không gian. Xem có đồ vật thích hợp nào có thể trao đổi với đường bạch. Đương nhiên, những vật phẩm giá trị mấy ngàn khối linh thạch tầng lục không tính lấy ra hắn xác thực muốn tự bảo tham kia nhưng cũng không phải kẻ ngốc tùy tiện mặc người ta chém vết trong khoảng thời gian này trừ việc bán ra một chút pháp khí phù lục đang dược trong ba cái pháp khí chứa đồ của tầng lục còn có không ít đồ vật hắn đem một số vật phẩm thường gặp xuất ra từng cái bày trước mặt đường bạch pháp khí cỡ nhỏ tài liệu luyện đan gia thú trân quý xương đầu yêu thú, đang dược, phù lục các loại. Chỉ những thứ này hoàn toàn chẳng ra sao cả, quá mức bình thường. Đường bạch vẫn như cũ giữ bộ dáng lạnh nhạt, chỉ quét mắt qua rồi thu tầm mắt lại. Hiển nhiên, những vật này không thể khiến hắn động lòng. Thấy thế, tần lục lại vung tay lên, từ, trữ vật trạc, lấy ra không ít vật tư trân quý. Có chút trong số đó còn giá trị hơn ngàn linh thạch. Lần này, Vật tư đã khiến đường bạch nhìn chăm chú một lúc lâu. Nhìn một hồi, hắn mới thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, những thứ này tuy coi như tạm được, nhưng ta cảm thấy vẫn là bình thường, những thứ này đều không được. Tần lục có chút bất thiện nói. Không được. Đường bạch trả lời đơn giản, dứt khoát. Nghe vậy, tần lục cúi đầu, sắc mặt âm tình bất định. Vốn dĩ, khi ở trong đám người nhìn thấy loại người như đường bạch, còn cảm thấy, đầu sắc. Thú vị, nhưng khi loại người này có liên quan đến mình, mới phát hiện thật sự là khiến cho đầu người ta to bằng cái đấu. Hoàn toàn không nể mặt ai. Tuy nhiên, tần lục đột nhiên lóe lên một tia sáng, nhớ tới những lời đồn đại nghe được trong đại điện ngày hôm đó. Đường bạch này hình như đang tìm kiếm vật liệu luyện khí. Mà hắn, vừa vặn có một khối vật liệu đá không tệ, tần lục khẽ đảo cổ tay, từ nơi hẻo lánh của pháp khí chứa đồ lấy ra một tảng đá cao bằng nửa người. Tảng đá kia có hình bầu dục, màu sắc sấp xỉ màu lá thông, bề mặt nhẵn bóng, màu sắc thanh nhã, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Thứ này thế nào? Tần lục hỏi. Mà khi nhìn thấy khối vật liệu đá này, mắt đường bạch sáng lên. Thân hình đột nhiên đứng lên, chăm chú nhìn tảng đá hình bầu dục, nhìn thấy phản ứng của đường bạch, tần lục không khỏi cảm thấy hồi hộp trong lòng. Tảng đá kia là do hắn tiện tay giết chết một đầu yêu thú khi đi ngang qua một khu vực nọ. Sau đó Sơn Thần An Dương ở đó tặng để tạ ơn hắn. Từ khi hắn đến Thuận Thiên Thành, vẫn luôn bôn ba bận rộn, chưa có thời gian tìm hiểu xem tảng đá kia là thứ gì. Cho nên hắn căn bản không biết tảng đá kia rốt cuộc có giá trị bao nhiêu. Tuy nhiên, hắn không lo được nhiều như vậy, nếu có thể dùng tảng đá kia đổi được, tử bảo tham, trong tay đường bạch thì mọi chuyện đều đáng giá. Cái này ngươi có thể hài lòng. Tần Lục hỏi. Có thể có thể tảng đá kia của ngươi quả thật không tệ, ta hiện tại đang cần. đường bạch mặt mày hớn hở, trông rất là vui vẻ. thấy thế, tần lục không khỏi hiếu kỳ hỏi, rốt cuộc là vật gì? nghe vậy, đường bạch khẽ giật mình, quay đầu lại hỏi, sao? ngươi không biết đây là vật gì sao? tần lục nhún vai, thản nhiên nói, xác thực không biết. hắc hắc, vậy ta cũng không nói nhiều với ngươi, dù sao tảng đá kia hoàn toàn có thể đổi được mấy cộng dược liệu này nói xong, đường bạch vung tay lên, đem tử bảo tham lấy ra lần nữa, lơ lửng bay tới trước mặt tần lục. Tần lục liếc nhìn dược thảo gần trong gan tức, lại có chút quay đầu nhìn tảng đá lớn cách đó không xa, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác bị hố vô cùng nồng đậm. Vật không rõ này trước mặt, hẳn là một món đồ rất đáng tiền. Ai chỉ có thể trách bản thân không có mắt nhìn. Tần lục thầm than một tiếng trong lòng, khẽ thở ra một hơi. Việc đã đến nước này, hắn cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể tự mình nuốt cục tức này. Bất quá tảng đá kia cũng là hắn tiện tay lấy được, trong lòng không thể nói có bao nhiêu thương tâm, chẳng qua là cảm thấy tổn thất một món linh thạch mà thôi. Tần lục đưa tay đem, tử bảo tham, trước mặt thu vào pháp khí chứa đồ, lập tức đứng dậy, chấp tay nói với đường bạch đang vuốt ve tảng đá, đường đạo hữu, nếu việc này đã xong, vậy ta xin cáo từ trước ngữ khí của Tần lục trở nên có chút lạnh lùng, dù sao hắn là người bị hố. Chờ một lát. Mà không ngờ đường bạch đột nhiên quay đầu lại, đứng dậy, vung tay lên, từ trong ống tay áo bay ra đông đảo linh thạch bay tới trước mặt Tần lục. Vật này giá cả không ít, chỉ mấy cộng dược liệu này bây giờ không thể so sánh được, ta đường bạch Quang minh lỗi lạc, cũng không vô duyên vô cớ chiếm tiện nghi của ngươi, hai nghìn khối linh thạch này coi như là ta trả tiền mua vật liệu đá này đi. Tần lục ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới đường bạch lại thẳng thắn như vậy, trong tình huống này còn có thể lấy linh thạch ra, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, linh thạch không phải của mình thì hắn làm sao có thể chấp tay nhường cho người khác, sau khi lấy lại tinh thần liền vung tay lên, tiếp nhận tất cả linh thạch. Đường đạo hữu khí phách, tại hạ thực sự bội phục, trong lòng hắn mười phần thành thật nói ra những lời này. Đường bạch tuy còn nhỏ tuổi, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác quan minh lẫm liệt, tựa như một chính nhân quân tử. Nhân vật như vậy, theo như Tần Lục được biết, đều là những tồn tại phượng mau lân giác. Hữu Duyên gặp lại, Đường Bạch có chút chấp tay sau đó, trực tiếp quay đầu tiếp tục vuốt ve tảng đá, bộ dáng kích động. Mà thấy vậy, Tần Lục không nói gì thêm, trực tiếp rời khỏi phòng. Bây giờ hắn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Hắn muốn đi tìm phạm việc nhân. Để hắn khai lò luyện đan, mang theo tâm trạng kích động, Tần Lục đi ra công đức điện, một đường nhanh chóng đi đến phủ đệ của Phạm Việt Nhân. Trải qua thông báo, Tần Lục tiến đến Phạm Phủ, không đợi lâu, hắn liền gặp được Phạm Việt Nhân. Phạm Việt Nhân tự hồ cũng mới trở về không lâu, trên người còn có chút chật vật, dính đầy bùn đất, ngay cả mái tóc dài phiêu dật kia cũng dính không ít tro bụi. Phạm Đạo Hữu, hái dược thảo có thuận lợi không? Tần Lục khách khí hỏi một câu. Cũng không tệ lắm, coi như hài lòng mà về. Phạm Việt Nhân cười hì hì ngồi trên ghế, vui vẻ trả lời một câu. Hàng huyên đôi câu, Tần Lục liền đi thẳng vào vấn đề, mở miệng nói, Phạm Đạo Hữu, Độ Ách Đan, tất cả dược liệu ta đã chuẩn bị xong, thỉnh cầu ngươi khai lò luyện đan, vừa dứt lời, Tần Lục đem 24 loại tài liệu luyện đan mà hắn thu thập được trong những ngày qua, toàn bộ lấy ra, yên lặng trôi nổi giữa không trung hiệu suất của ngươi cũng thật nhanh thôi, trên mặt Phạm Việt nhân lộ ra một tia kinh ngạc, tự hồ không ngờ rằng Tần Lục có thể trong thời gian ngắn như thế gom góp được tất cả những thứ này. Đồng thời, hắn đem tất cả vật liệu khống chế bay đến trước mặt mình, bắt đầu kiểm tra tỉ mỉ. Thấy cảnh này, Tần Lục có chút khẩn trương hỏi, "Phạm đạo hữu, những tài liệu này có vấn đề gì không?" "Không có." Phạm Việt nhân thoải mái cười một tiếng, từ đông đảo trong tài liệu lấy ra mấy quả trái cây nhỏ màu đỏ ô, trực tiếp ném vào trong miệng. Vừa ăn vừa trả lời, những tài liệu này không vấn đề, hôm nay ta có thể khai lò luyện chế. Đúng rồi, đây là tiểu linh quả của tích hương cư, hương vị cũng không tệ lắm, ngươi cũng thử xem. Tần lục có chút cạn lời khi tiếp nhận, ô linh quả, tuyệt đối không ngờ, linh quả này căn bản không phải tài liệu luyện đan, chỉ là món ăn vặt của tên tham ăn phạm việc nhân này. Quả nhiên là mượn thế mu lợi bất quá, đối với loại chuyện nhỏ nhặt này, tần lục không quá để ý. Nghĩ ngợi rồi hỏi, vậy đại khái khi nào thì có thể luyện chế thành? Rắc rắc Phạm Việt Nhân vừa ăn vừa trả lời, nhanh thì năm ngày, lâu thì nửa tháng, ngươi cứ ở khách sạn chờ tin tức là được, nếu thành công, ta sẽ cho người đến thông báo cho ngươi. Tốt, Tần Lục khẽ gật đầu, dừng một chút lại hỏi, vậy xin hỏi đạo hữu, chi phí luyện chế đại khái là bao nhiêu? Ta đưa linh thạch cho ngươi ngay bây giờ. Khoảng 2.000 khối linh thạch hạ phẩm đi. Phạm Việt Nhân đơn giản nói rõ giá cả lại đột nhiên khoát tay áo, nói ra, bất quá, đan dược này chính là đan dược nhị phẩm đỉnh cấp, cho dù có ba phần dược liệu ta cũng không dám cam đoan có thể thành công, bây giờ ngươi không cần đưa linh thạch cho ta, nếu có thể luyện thành thì đưa cũng được. Được, vậy làm phiền phạm đạo hữu. Tần lục đứng dậy hành lễ một cái. Phạm Việt nhân đáp lễ đơn giản, ngươi về trước chờ tin tức đi. Tốt, rời khỏi phạm phủ, sương mù trong lòng tần lục rốt cục tan đi một chút trải qua khoảng thời gian này chạy ngược chạy xuôi hắn rốt cục đã thu thập xong dược liệu đồng thời cũng tìm được luyện đan sư hỗ trợ luyện chế những chuyện tiếp theo hắn không có cách nào khống chế được hắn đã cố gắng hết sức chỉ có thể lặng chờ tin tức tốt yên lặng chờ đợi tần lục lẩm bẩm một câu bước đi hướng về bồng lai khách sạn trở lại khách sạn tần lục không còn ra ngoài tùy tiện nữa hắn yên tĩnh tụ khí trên pháp trận trong phòng Hết lần này đến lần khác vận chuyển công pháp, kiên trì tu luyện. Tiến độ tu vi trên giao diện thuộc tính, nhờ vào tác dụng của pháp trận và đan dược, chậm chậm mà vững vàng tăng lên. Vào ngày thứ bảy Tần Lục cố gắng tu luyện, quản gia Phạm Phủ đột nhiên tới khách sạn tìm hắn, đồng thời mang đến một tin tức tốt. Phạm Việt Nhân đã luyện chế đan dược thành công, hơn nữa chỉ sử dụng hai phần tài liệu đã luyện chế ra, độ ách đan, một cách hoàn mỹ. Nghe vậy, Tần Lục vui mừng quá đổi. Sau đó dưới sự dẫn đường của quản gia Phạm phủ, đi thẳng đến Phạm gia. Cuối cùng, trước phòng luyện đan, hắn nhìn thấy Phạm Việt Nhân với vẻ mặt hăng hái. Vừa gặp mặt, Phạm Việt Nhân liền ném cho Tần Lục một hộp thuốc màu gỗ, cao giọng nói, "Tần đạo hữu, ta không phụ sự ủy thác của ngươi, độ ách đan, không chút tì vết, viên đan dược kia nhất định có thể cứu được bằng hữu của ngươi." Tần Lục hưng phấn, lập tức mở hộp ra. Chỉ thấy một viên dược hoàng trong suốt như ngọc, đang yên tĩnh nằm giữa hộp. Nhìn thấy cảnh này, tảng đá lớn trong lòng tần lục lập tức rơi xuống. Hắn cẩn thận thu hộp thúc lại, sau đó lấy ra 2.000 khối linh thạch, sẵn khoái đưa tới. Việc này quả thật đa tạ Phạm Đạo Hữu ra tay tương trợ, dễ nói, dễ nói. Phạm Việt nhân hết sức quen thuộc thu linh thạch lại, dừng một chút rồi nói thêm. Phần dược liệu ngươi đưa hôm đó còn lại một phần, ta không trả lại ngươi, đổi cho ngươi một viên đan dược, vừa vặn rất tốt. Đối với việc này, tần lục tự nhiên không có lý do gì để từ chối. Dù sao những dược liệu kia sau khi luyện thành đan dược Cũng đã trở nên vô dụng Tự nhiên không có vấn đề Hắn tại chỗ đáp ứng Nghe vậy Phạm Việt nhân miễn cười Đưa tay khẽ đảo Trong tay lại xuất hiện một hộp thuốc Sau đó hắn khống chế để nó lơ lửng trôi về phía tầng lục Đây là một viên Trúc cơ đan Mặc dù đối với tầng đạo hữu đã vô hiệu Nhưng đạo hữu có thể dùng để tặng cho tiểu bối Coi như không tệ Phạm Việt Nhân vừa cười vừa nói. Tần Lục nghe vậy, lập tức mừng rỡ, mở hộp ra xem xét. Một viên đang dược tròn trịa không tì vết, toàn thân màu đỏ hiện ra trước mắt. Quả nhiên là, Trúc Cơ Đan. Tần Lục vui mừng ra mặt. Phải biết, Trúc Cơ Đan có thể tăng xác suất thành công cho tu sĩ luyện khí viên mãn tấn thăng Trúc Cơ cảnh giới. Mà ở Vô Cực Phường hoặc Bạch Ngọc Phường hẻo lánh, Trúc Cơ Đan cực kỳ hiếm thấy, cho dù ở Thuận Thiên Thành. Vật này cũng không nhiều Tần lục không ngờ rằng Phạm Việt Nhân lại tiện tay tặng người Trúc cơ đan. Bất quá Nghĩ đến đây là một luyện đan sư trúc cơ viên mãn Tần lục lại không cảm thấy kỳ quái Dù sao đường đường là luyện đan sư Có mấy viên Trúc cơ đan Cũng không có gì lạ Đa tạ Phạm Đạo Hữu Kiểm tra xong Tần lục thu đan dược lại Nói một tiếng cảm tạ Phạm Việt Nhân thả lỏng thân thể Mang trên mặt một tia nhẹ nhõm Giúp ngươi luyện tốt đan dược này, ta cũng muốn bế quan trùng kích kim đan, nghe nói như thế, tần lục suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, Phạm Đạo Hữu, đoạn thời gian trước ngươi muốn đi tìm kiếm tài liệu luyện chế, kết kim đan, kết kim đan, và trúc cơ đan, có hiệu quả tương tự, trúc cơ đại viên mãn muốn tiến giai kim đan, phục dụng, kết kim đan, có thể tăng thêm xác suất kết thành kim đan, là đan dược đỉnh cấp mà rất nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ đại viên mãn tha thiết ước mơ không sai, ta đã giao vật liệu cho sư phụ ta, bất quá thời gian, nhất định có thể thành đan. Phạm Việt Nhân Dương Dương đắc ý nói, nghe vậy, Tần Lục chấp tay cười nói, thì ra là thế, vậy ta sớm chúc mừng Phạm Đạo Hữu thành tựu Kim Đan, cảm tạ Tần Đạo Hữu các ngôn, hai người lại hàng huyên một hồi, sau đó Tần Lục cáo từ, rời khỏi Phạm Phủ. Ra khỏi Phủ Đệ, Tần Lục không rời khỏi Thuận Thiên Thành ngay mà là chuyển hướng về phía khu giao dịch trong thành. Nếu sự tình đã xong, đã đến lúc mua chút lễ vật trở về thăm hỏi mọi người ở tầng môn. Thật vất vả đến một chuyến thành phố lớn, ít nhất phải mang chút lễ vật mới được. Hơn nữa, 2.000 linh thạch luyện chế đang dược, vừa vặn triệt tiêu với 2.000 linh thạch đường bạch đưa cho ngày đó. Cho nên Tần lục còn có 6.000 linh thạch tại thân, thân gia có chút dồi dào. Đi vào khu giao dịch phồn hoa, Tần lục tùy ý dạo bước. Nếu gặp vật phẩm thú vị nào đó, hắn sẽ ra tay mua. Đương nhiên, trong đó cũng cân nhắc đến sở thích, hứng thú của mọi người tần môn. Lần này tần lục ra tay có chút hào phóng, không đến nửa canh giờ, liền tiêu hết 3.000 khối linh thạch, mua rất nhiều lễ vật. Cảm thấy không sai biệt lắm, tần lục lúc này mới quay người đi ra ngoài thành. Trên đường phố thuận thiên thành vẫn như cũ là người xe tấp nập, ồn ào náo nhiệt. Lần này đi trên đường, Trong lòng Tần Lục có chút cảm khái, dù sao lần sau đến cũng không biết là khi nào. Có cơ hội có thể dẫn bọn hắn tới chơi. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Thuận theo dòng người ra khỏi thành, Tần Lục xuyên qua cổng thành hình vòng, đi ra khỏi mê huyễn trận Pháp, lần nữa nhìn thấy Pháp khí phi hành liếc nha liếc nhíp ngoài thành. Là tòa thành phồn hoa nhất toàn bộ vân trôi phủ, Thuận Thiên Thành có mị lực đặc biệt, hấp dẫn vô số tu sĩ đến đây. Khi Tần Lục vừa tế ra, Ngân Sa kiếm định rời đi, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Tiểu Tử, ngươi thật là để cho chúng ta đợi lâu. Âm thanh này quá mức vang dội, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả tu sĩ ra vào thành. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, mà Tần Lục càng giật mình, cũng vội vàng ngẩng đầu nhìn, bởi vì hắn nhận ra âm thanh này. Chỉ thấy trên không trung đứng vững mấy tên thanh niên mặt cẩm bào, mỗi người bọn họ đều cầm pháp khí tác chiến trong tay, bao vây một thiếu niên trẻ tuổi mặt hắc bào, hung hãn, khí thế hùng hổ nhìn thấy mấy người kia, Tần lục liền xác định mình không nghe lầm. Mấy người kia chính là ba tên thanh niên tài tuấn ở công đức điện ngày đó, mà thiếu niên mặt hát bào bị vây quanh kia không phải đường bạch thì còn có thể là ai, thế mà lại mai phục đường bạch ở đây, Tần lục thầm nghĩ trong lòng. Một màn này, lập tức thu hút không ít sự chú ý, một số người ở gần đều nhao nhao tránh đi, sợ bị tai bay vạ gió. Dù sao, đây rõ ràng là xung đột giữa bốn tu sĩ trúc cơ. Tu sĩ luyện khí liên lụy vào. Rất dễ dàng thân tử đạo tiêu Đón ánh mắt của mấy ngàn người Đường Bạch đang ở trong vòng vây lại không hề sợ hãi Hắn nắm một thanh cự kiếm trong tay Lạnh lùng nhìn chầm chầm ba vị thanh niên tài túng trước mắt Chỉ bằng ba người các ngươi Âm thanh kinh thường của hắn vang vọng toàn trường cuồng vọng, tạo bào thanh niên cầm đầu phẫn nộ quát lớn Tiểu tử danh bất kinh truyền Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ Chúng ta lên, căn bản không có quá nhiều lời vô nghĩa dưới sự dẫn đầu của tạo bào thanh niên ba người cùng nhau tấn công thiếu niên mặc hắc bào mà thiếu niên mặc hắc bào tự nhiên cũng không thúc thủ chịu trói lập tức vung cự kiếm kia lên chiến đấu trong lúc nhất thời tràn diện cực kỳ hỗn loạn vốn dĩ trên bầu trời ra vào thành trì đám người lập tức tản ra tất cả mọi người chạy tán loạn không ít người giống như tần lục trốn ra xa xem kịch mà tần lục đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà ra tay tương trợ nói đến Hắn và Đường Bạch chỉ mới gặp nhau hai lần, chỉ có một lần giao dịch đơn giản mà thôi. Hắn hoàn toàn không có khả năng, vì chút giao tình như thế mà bỏ ra một cái giá lớn để nhúng tay vào việc này. Dù sao ba thanh niên tài tún này có bối cảnh không đơn giản, nếu bởi vì việc này mà rước họa vào thân, thì tần lục có khóc cũng không có chỗ để khóc. Cho nên, hắn đứng trong đám người, lạnh nhạt quan sát tình hình. Mà trên bầu trời, chiến đấu vẫn đang không ngừng tiếp diễn, tiếng chiến đấu không ngừng vang lên.